15 tiêu chuẩn đánh giá khả năng làm việc nhóm, theo tiến sĩ M. Balot thuộc Trung tâm Tư vấn Việc Làm ở Massachusetts, có 15 tiêu chuẩn để đánh giá khả năng làm việc theo nhóm. 1. Lòng tin, bạn có tin tưởng vào khả năng hoàn thành công việc của đồng nghiệp không? 2. Bình tĩnh, trong thời gian vô cùng gấp trúc, bạn có khả năng giải quyết tình huống một cách bình tĩnh không? 3. Ba, tôn trọng, ý kiến của đồng nghiệp có được bạn quan tâm không? Bạn có rút ra được những ý tưởng của bản thân từ những ý kiến đó? 4. Hợp tác Khả năng hòa nhập của bạn như thế nào với đồng nghiệp từ những lĩnh vực, khả năng, thậm chí quốc tịch khác nhau? 5. Tổ chức Bạn làm việc của bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch đã vạch? 6. Khả năng làm việc dưới áp lực Bạn có phát huy được tốt nhất khả năng khi làm việc dưới áp lực không? 7. Khả năng giao tiếp Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người trong mọi câu chuyện 8. Khả năng kiểm soát tình huống Khi một tình huống ngoài dự kiến xảy ra, bạn luôn luôn đưa ra được những bước cần thiết để giải quyết 9. Khả năng thuyết phục Bạn có đưa ra được những lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến của mình 10. Lạc quan Bạn có luôn tin rằng mình có khả năng tìm ra giải pháp khi bị dồn đến chân tường 11. Trách nhiệm Bạn luôn sẵn sàng tiên phong cho việc chung 12. Kiên trì Khi công việc đình trệ bạn sẽ cố gắng tiếp tục được bao lâu? 13. Quyết tâm. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi kết quả không được như mong muốn? Từ bỏ hay tìm một hướng giải quyết khác? 14. Nhạy bén. Bạn có dự tính được những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong công việc? Bạn có khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống đó không? 15. Lắng nghe. Bạn không ngắt lời đồng nghiệp khi họ đang muốn đưa ra ý kiến. Bạn có luôn khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình? Nguyên phương biên tập